Tác phẩm Hội Chứng E Tác giả Hoàng Thi Dê Nguyễn Thị Tư Dịch Chương 1 Người đến đầu tiên Ngay khi biết tin qua quảng cáo, từ sáng sớm, Ludovic Sinesan đã lên đường và ngốm hết 200 km ngang cách vùng ngoại ô thành phố Lille với thành phố Lille trong khoảng thời gian ngắn kỷ lục. Bán bộ sưu tập phim cũ 16mm, 35mm, cầm và có âm thanh. Tất cả các thể loại, phim ngắn, phim dài, từ những năm 30 trở đi. Hơn 800 cuộn, trong đó có 500 phim tình báo. Trả giá tại chỗ. Loại quảng cáo này khá hiếm gặp trên một trang mạng đa ngành. Thông thường, các chủ sở hữu vẫn bán qua các hội chợ, kiểu như... Anson Tain, hoặc gửi bán đấu giá từng cuộn phim của mình trên eBay. Ở đây, lời quảng cáo chẳng khác nào rào bán một cái tủ lạnh cũ cần bỏ đi. Dấu hiệu tốt. Ở giữa trung tâm thành phố của nước Bỉ, Ludovic chọc vật tìm chỗ đổ xe, liếc mắt nhìn về phía số nhà rồi trình diễn trước chủ nhân ngôi nhà, Luke Spielman, chừng 25 tuổi, đi giày thể thao Converse đeo kính lướt ván, mặc áo thun hiệu Bones, còn xỏ cả chiếc khuyên nữa. À, vâng, anh đến vì mấy bộ phim. Đi theo tôi, chúng ở trên gác thượng. Tôi là người đến đầu tiên chăng? Những người khác hẳn cũng sắp đến thôi. Tôi đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại. Tôi không nghĩ là mọi chuyện lại nhanh đến thế. Lodovic theo gót anh ta. Căn nhà đặc sệt phong cách vùng flamon với những màu sắc ấm áp và gạch lát sẫm màu. Các phòng được gắn kết với nhau xung quanh khoảng cầu thang. Phòng chính lấy sáng từ giếng trời. Tại sao cậu lại vứt bỏ những cuốn phim cũ đó? Ludovic lựa chọn từ ngữ rất cẩn thận. Vứt bỏ, cũ. Vụ thương lượng đã bắt đầu. Bố tôi mất hôm qua rồi. Ông ấy chưa bao giờ nói với ai là sẽ phải làm gì với chúng. Ludovic kinh ngạc. Người cha già còn chưa được chôn xuống đất mà người ta đã lột sạch tài sản của ông ta. Vả chăng, đứa con trai ngớ ngẩn này cũng chẳng thấy ít lợi gì trong việc giữ lại những cuộc phim dài nặng đến cả 25 cân. Bởi ngày nay có thể lưu giữ số lượng hình ảnh nhiều gấp ngàn lần mà trọng lượng là ngàn lần nhẹ hơn. Thật tội nghiệp cho một thế hệ hy sinh. Cầu thang dốc ngược, nhìn lên muốn gãy cổ. Khi đã lên đến các thượng, Spielman bật một bóng đèn công suất thấp. Ludovic mỉm cười, trái tim của nhà sưu tầm trong anh nảy lên một nhịp. Chúng nằm đó được bảo vệ hoàn toàn khỏi ánh sáng tự nhiên. Những chiếc hộp đủ màu sắc trồng lên nhau, hai chục hộp một, tạo thành những tòa tháp nhỏ. Mùi phim thật dễ chịu. Gió uống éo lùng lách giữa các giá. Một cái thang có bánh lăn cho phép lên tới những tầng giá trên cùng. Ludovic lại gần. Một bên là những cuộn phim 35mm, rất đồ sộ. Và một bên là loại 16mm, loại khiến ảnh đặc biệt thích thú. Những chiếc hộp tròn được dán nhãn, sắp xếp một cách hoàn hảo. Những bộ phim câm cổ điển. Những bộ phim dài từ thời Hoàng Kim của điện ảnh Pháp, đặc biệt là phim tình báo, chiếm số đông trên quá nửa các giá. Ludovic đưa tay cầm một cuộn phim Người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới Một công trình của John Lee Thompson về CIA và Trung Hoa Cộng sản Một bản sao đầy đủ, nguyên vẹn, được bảo quản khỏi độ ẩm và ánh sáng, chẳng khác nào một loài rượu nghìn năm. Thậm chí còn có cả những giải băng thể hiện độ pH trong các hộp nhằm kiểm soát độ axit. Ludovic khó khăn lắm mới kìm được nỗi xúc động. Chỉ riêng kho báu này cũng đáng giá đến 500 euro trên thị trường. Bố cậu rất mê phim tình báo, đúng không? Còn nữa cơ, anh chưa nhìn thấy tủ sách của bố tôi đâu. Tuyết âm mưu và bộ sầu của nó, gần như ám ảnh ấy. Cậu bán chúng giá bao nhiêu? Tôi đã tìm hiểu trên Internet. Tính ước chần thì khoảng 100 euro một cuộn phim. Nhưng mục đích của tôi là tất cả mớ này biến mất càng nhanh càng tốt. Tôi cần chỗ. Thế nên chúng ta có thể thương lượng. Tôi rất hy vọng thế. Ludovic tiếp tục lùng sụp. Hẳn là bố cậu phải có một phòng chiếu riêng. Vâng, sắp tới chúng tôi sẽ cải tạo nó. Vứt bỏ đồ cũ, thay đồ mới vào. Màn hình LCD và rạp hát gia đình công nghệ mới nhất. Tôi sẽ bố trí cho bàn nhạc của tôi ở đây. Ngán ngẩm trước thái độ thiếu tôn trọng đó, Ludovic đi vòng sang bên phải, lật qua lật lại các chồng phim, đắm mình trong mùi phim. Anh phát hiện ra phim của Harold Lloyd, Buster Keaton. đòi xa hơn một chút là những phim kiểu như Hamlet hoặc đại úy Frakes. Anh những muốn mua hết, nhận mức lương của một nhân viên an ninh xã hội và những khoản phí thuê bao khác nhau, Mystic, Internet, truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, chỉ để lại cho anh một khoản eo hẹp để chi tiêu mỗi tháng. Thế nên anh phải lựa chọn. Chú thích: Mystic là một ứng dụng kết bạn dành cho những người độc thân. Tất cả các ghi chú, nếu không có lưu ý gì thêm, đều là của người dịch. Hết chú thích. Anh lại gần chiếc thang. Luke Spielman cảnh báo. Anh nên cẩn thận. Bố tôi đã ngã xuống từ chính chiếc thang đó và bị vỡ đầu. Dù sao thì trèo lên đó khi ở tuổi 82. Ludovic lưỡng lượng một lát, tuy nhiên vẫn trèo lên. Anh nghĩ đến ông già kia. Đam mê đến nỗi bị chính những cuộn phim của mình giết chết. Anh trèo lên cạo hết mức có thể, tiếp tục chọn mua. Đằng sau bức thư từ điện Kremlin, trên một hàng hộp không thể nhìn thấy từ bên dưới, anh phát hiện ra một chiếc hộp đen xì, không dán nhãn. Ludovic giữ tư thế thằng bằng rồi nhấc nó lên. Bên trong, nhìn qua là một bộ phim ngắn, bởi độ dài cuộn phim không đủ lấp đầy khoảng trống trong hộp. Cùng lắm là 10 đến 20 phút chiếu. Có lẽ là một phim bị thất lạc, độc bản mà chủ nhân của nó không bao giờ xác định được. Dù đồ, đồ viết cầm chiếc hộp, súng thang rồi xếp chồng lên chính bộ phim về tôn giáo mà anh đã chọn. Những cuộn phim không tên này luôn là yếu tố tạo ra sự lôi cuốn cho các buổi chiếu phim. Khi quay lại, anh tỏ vẻ bình thản, nhưng các khuyết mạch trong người như đang bùng cháy. Đáng tiếc là đa phần phim của cậu không đáng giá lắm Toàn những thứ hết sức chuẩn mực với lại Cậu có ngửi thấy có mùi đó không? Mùi gì? Mùi giấm Các cuộn phim đã bị nhiễm hồ chứng giấm Nói cách khác Chẳng mấy nữa chúng sẽ hỏng Chàng trai trẻ bước lên và hít ngửi. Anh chắc chứ? Chắc chắn Tôi sẵn lòng giải quyết giúp cậu 10 cuộn phim này 35 euro một cuộn. Cậu thấy thế nào? 50. 40. Thôi được. Ludovic chi ra một tờ séc 400 euro. Khi anh chuẩn bị dòng buồm, một chiếc xe đeo biển đăng ký ở Pháp đang tìm chỗ đổ. Hắn là một người mua nữa đã tới. Ludovic ra khỏi phòng chiếu riêng, rồi một mình tay cầm lon bia. Ngồi xuống một trong số 12 chiếc ghế bằng vải giả da Mang phong cách những năm 1950 Mà anh đã mua lại hồi người ta đóng cửa rạp Rex Rạp phim nhỏ trong khu phố Anh đã thửa cho mình một phòng chiếu phim đích thực dưới tầng hầm Và gọi đó là rạp phim bỏ túi của mình Ghế gấp, bục, màn chiếu gắn hạt thủy tinh nhỏ Mấy chiếu phim, try phim Hortier Đủ hết Ở tuổi 42, anh chỉ còn thiếu một cô bạn gái để vừa ôm ấp vừa xem bản gốc phim cuốn theo chiều gió. Những lúc này, những trang quái hẹn hò chết tiệt chỉ đưa anh đến với những cuộc tình chớp nhán hoặc thất bại. Đã gần 3 giờ sáng, đầu óc còn nhồi đầy những hình ảnh tình báo và chiến tranh. Anh kết thúc buổi chiếu phim dài dần dặc bằng bộ phim ngắn lạ lùng được bảo quản cẩn thận đến khó tin kia. Nhìn bề ngoài có vẻ đó là một bản sao Những bộ phim không tên này Đôi khi chứa đựng kho báu thật sự Hoặc nếu thần may mắn mỉm cười Anh sẽ gặp được tác phẩm thất lạc Của những nhà làm phim nổi tiếng Medias Willis Chaplin Nhà sưu tầm trong anh rất thích mơ mộng Khi Ludovic dở đoạn đầu cùng phim không tên ra Để nối vào mấy chiếu Anh đọc thấy trên giải băng 50 hình trên giây Loại này khá hiếm so với tiêu chuẩn 24 hình trên dây, tốc độ đó thừa đủ để tạo ra cảm giác chuyển động. Tuy nhiên, anh vẫn đổi tốc độ chụp của máy chiếu để khớp với tốc độ yêu cầu, để khỏi về xem một bộ phim quay chậm. Rất nhanh chóng, nền trắng của màn hình nhường chỗ cho một hình ảnh tối thẩm, mờ mịt, không nhan đề cũng chẳng phần giới thiệu đoàn phim. Một vòng tròn màu trắng hiện ra ở góc trên cùng bên phải. Lúc đầu, Ludovic tự hỏi liệu có phải do lỗi phim không, như vẫn thường xảy ra với những cuộn phim cũ. Bộ phim bắt đầu. Ludovic ngã vật súng trong lúc chạy lên tầng trên. Anh không còn nhìn thấy gì nữa, mặc dù đèn vẫn bật. Anh đã bị mù. Chương 2 Tiếng chuông ẩm ĩ, xua Lucy Hennepin ra khỏi giấc ngủ. Cô giật mình nhắm dậy trên ghế bành và vớ lấy điện thoại di động. Alo! Giọng ngái ngủ như nhựa. Lucy liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường trong phòng. 4 giờ 28 phút sáng. Trước mặt cô, Juliet con gái cô cắn tay phải gắn tim truyền dung dịch glucose đang ngủ say. Từ đầu dây đằng kia, Giọng nói rung rẩy. Alo, ai đây? Lucy vuốt mái tóc dài màu vàng ra sau. Thần kinh cô căng lên. Cô vừa mới ngủ thiếp đi. Chắc chắn bây giờ không phải là lúc thích hợp cho một trò đùa. Đúng ra anh mới phải là người nói cho tôi biết anh là ai. Anh có biết bây giờ là mấy giờ không? Ludovic. Tôi là Ludovic Senesan. Là... Là Lucy phải không? Lucy Enabend khẽ càng ra khỏi phòng và đứng trong hành lang ánh sáng đèn neon. Cô ngáp rồi kéo bạc áo sơ mi để cho ra chút thể thống. Tiếng khóc xa xa của lụ trẻ sơ sinh len theo những bức tường. Ở bệnh viện Nhi, yên tĩnh chỉ là một ảo tưởng. Lucy mất vài giây để xác định được người đang nói chuyện với mình. Ludovic Senesan một cuộc phiêu lưu tình ái qua Mystic và sau nhiều tuần nhắn tin liên tục đã chấm dứt đúng 7 tháng sau lần gặp gỡ đầu tiên tại Lin vì tính cách không phù hợp. à, có chuyện gì vậy?" Trong tai nghe, Lucy nghe thấy âm thanh loãng xoảng giống như một cái cốc bị rơi xuống đất. "Phải có ai đó tìm anh, phải có." Anh không nói nổi nên lời nữa. Dường như đang quá hoảng loạn. Lucy động viên anh bình tĩnh lại và nói chậm rãi thôi. Anh không biết đã xảy ra chuyện gì. Anh đang ở trong rạp phim bỏ túi. Ngày này Lucy anh không còn nhìn thấy gì hết. Anh đã bật tất cả đèn trong nhà nhưng vẫn chẳng thay đổi được gì. Anh nghĩ là rằng anh đã bị mù. Anh đã bấm số ngẫu nhiên và đúng là Ludovic rồi. Với cái trò xem phim vào lúc 4 giờ sáng Một tay chống hông, Lucy đi đi lại lại Dọc theo một ô cửa sổ rộng Nhìn ra các khoa khác nhau Của bệnh viện trung tâm thành phố Lin. Cái ghế bành chết tiệt Khiến lưng cô đầu ê ẩm Đến tuổi 37 Cơ thể ta chịu đựng kém đi nhiều Em sẽ cho một xe cứu thương Đến đón anh Ludovic có lẽ đã đập đầu vào đâu đó Một tổn thương ở da đầu hoặc một chấn thương sọ não có thể gây ra loại triệu chứng này, và rất tai hại. Anh hãy kiểm tra để chắc chắn là không bị chảy máu ở đâu, bằng cách sờ rồi mút ngón tay. Hộp sọ, mũi, thái dương, nếu bị chảy máu hãy cầm máu bằng đá viên, lấy khăn bọc chặt. Đội cứu hộ sẽ đưa anh đến bệnh viện ngay gần đó, em sẽ đến gặp anh. Nhất là đừng có nằm ra nhé. Anh vẫn ở chỗ cũ chứ? Ừ, em nhanh lên nhé, làm ơn. Cô gác máy rồi la về phía bộ phận tiếp nhận cấp cứu, đổi từ đó cho một xe cứu thương xuất phát. Rõ ràng, kỳ nghỉ tháng 7 của cô đã khởi đầu một cách vội vã. Cô con gái 8 tuổi của cô vừa nhập viện vì bị viêm dài dày ruột non do virus. Đúng là vận rủi, vì chuyện đó gần như không bao giờ xảy ra vào giữa mùa hè. Căn bệnh giống như cái vòi trồng. Nó đã hút cạn nước trong người con bé trong vòng chưa đầy 20 giờ Juliet không thể nào nuốt nổi dù chỉ một cốc nước Các bác sĩ dự báo cô bé sẽ phải ở bệnh viện nhiều ngày sau đó phải tuân theo chế độ nghỉ ngơi và ăn uống nghiêm ngặt Thế là cô bé tội nghiệp không thể đi trại hè lần đầu tiên cùng chị gái mình Clara Đúng là một lần chia tay khó khăn đối với cặp song sinh Lucy tự người vào cửa sổ Khi nhìn thấy ánh đèn hiệu của một chiếc xe cứu thương nhanh chóng khởi hành, cô tự nhủ Dù sợ cảnh sát trung tâm hay bất cứ nơi nào, dù cô đang đi làm hay nghỉ phép, cuộc đời vẫn không quên dành một mớ rắc rối cho riêng cô. Chương 3 Vài giờ sau, Tadlinh 200km, Martin Leclerc, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống và Trấn áp Bạo lực, đang quan sát hình chiếu ba chiều của một khuôn mặt người trên màn hình một máy tính Macintosh. Ta nhìn thấy rõ não bộ và vô số vùng đáng chú ý trên khuôn mặt, chắp mũi, mặt ngoài của mắt phải, vành tay trái. Rồi ông chỉ vào một vùng màu xanh lá ở hồi thái dương trên bên trái. Vậy là chỗ này sẽ sáng lên mỗi lần tôi nói chuyện với cậu sao? Nửa nằm nửa ngồi trên một chiếc ghế thủy lực Hộp sọ bị siết lại trong chiếc mũ có gắn 128 điện cực. Thành trạ Fronsoco nhìn chăm chăm lên trần nhà, không nhúc nhích. Đó là vùng nick, liên quan đến việc nghe hiểu lời nói. Ở não anh cũng giống như não tôi, máu sẽ dùng về đó ngay khi ta nghe thấy một giọng nói. Đó là lý do nó được tô màu. Ấn tượng thật Không ấn tượng bằng việc anh có mặt bên cạnh tôi đâu. Tôi không biết anh có nhớ không Nhưng chỉ ở nhà tôi Thì tôi mới có thể mời anh một ly được Martina Bởi ở đây Ngoài thứ cà phê kinh khủng của họ Anh sẽ chẳng có gì khác Bác sĩ tâm lý của cậu Không phản đối gì Việc tôi tham dự một buổi khám bệnh Và cậu đã đề nghị làm thế Cậu mất luôn cả trí nhớ rồi sao Saco áp hai bàn tay to bản Lên hai bên tay kế Chiếc nhẫn cưới của anh Và vào kim loại Anh đã theo những buổi trò chuyện này nhiều tuần nay mà vẫn chẳng thể nào thư giãn. Anh muốn gì?" Vị cục trưởng soi xoa, xoa thái dương vẻ mệt mỏi. Suốt 20 năm cùng làm việc trong một cơ quan, hai người họ thường gặp nhau vào những thời điểm ảm đạm nhất. Những hiện trường vụ án kinh khủng, những trục trặc gia đình, những vấn đề sức khỏe. Chuyện xảy ra đã 2 ngày rồi. Một nơi khỉ ho cò gáy, nằm giữa Le Havre và Ruel, North Dam de Gravenson. Nghe tên là đủ thấy rồi. Họ đào phải mấy cái xác bên bờ sông Sen. Chắc cậu phải nghe nói đến chuyện đó trên TV rồi chứ. Vụ công trường lắp đặt đường ống, đúng không? Đúng thế. Giới truyền thông rất khoái chí. Họ đã có mặt tại hiện trường bởi vì công trường đó đã làm rùm bên lên. Người ta đã phát hiện ra 5 kết xác với hộp sọ bị cắt xẻ. Sở Cảnh sát Hình sự Duel đang lo vụ này, phối hợp với Cảnh sát địa phương. Công tố viên ở đó đã định cử mấy anh chàng GAC đến, nhưng rốt cuộc vụ này lại rơi xuống đầu chúng ta. Không giấu gì cậu, chuyện này khiến tôi vô cùng chán ngán. Giữa đầu hè hẳn là ghê rợn buồn nôn lắm. Chú thích, GAC là đội phân tích tội phạm trực thuộc Sở Cảnh sát nằm trong Ban Kỹ thuật Nghiên cứu Tư Pháp ở rosny soup Hết chú thích Thế còn DeVos đang cắm đầu và một vụ nhạy cảm khác Tôi không thể dứt anh ta ra được Còn Bethelette thì đang nghỉ phép Thế tôi thì đang không nghỉ phép chắc Leclerc chỉnh lại chiếc cà và kẻ sọc thanh nhã Chặt ngủ tuần Trong bộ com đê bằng vải tét canh màu đen, dày bóng loán, khuôn mặt khô khang và nhăn nhó. Một nhân vật quan trọng đầy quyền thế của ngành cảnh sát hình sự đang giữa thời kỳ đỉnh cao. Tráng ông lấm tấm mồ hôi, ông dùng khăn mùi xoa lâu trán. Cậu là người duy nhất trong vùng chúng tôi còn có được, với lại những người kia đều đang ở cùng vợ cùng con. Mẹ kiếp, cậu biết thế là thế nào rồi đấy? Im lặng đè nặng lên họ Một người vợ Những đứa con Những quả bóng trên bãi biển Những tiếng cười mất hút giữa sóng gió Lúc này Mọi thứ thật xa xôi mờ mịt Saco quay đầu về phía hình ảnh động Theo thời gian thật Phản ánh hoạt động của bộ não anh Bộ não già nua 50 năm Chất đầy bóng tối Anh hết hớt cầm Ý dục lật lát Nhìn theo hướng mắt mình Mặc dù không ai nói lời nào, vùng màu xanh lá trên đỉnh của hồi thái dương vẫn sáng lên. Sợ dĩ chỗ đó sáng lên là vì nó đang nói với tôi. Vào đúng lúc này... Eugenie ư? Saco gật đầu. Lật lát cảm thấy rùng mình. Nhìn thấy màn não của viên thanh tra dưới quyền phản ứng như thế với lời nói. Trong khi họ thậm chí còn không nghe thấy tiếng con rùi nào vo ve khiến ông cảm thấy như có một bóng ma đang hiện diện trong phòng. Nó nói gì với cậu? Nó muốn tôi mua một lít sốt tai và mứt hạt dẻ trong lần mua sắm sắp tới. Nó rất thích món mứt hạt dẻ chết tiệt đó. Thử lỗi cho tôi hai giây. cô nhắm mắt, đôi môi miếm chặt. Ergenie, anh nghe thấy và nhìn thấy nó khắp nơi. Trên ghế phụ của chiếc R-21 cụ củ kỷ của anh, buổi tối khi anh đi ngủ, ngồi xếp bằng tròn, ngắm nghía những đoàn tàu đồ chơi nhỏ xíu chạy quanh đường ray. Hai năm trước, Ergenie thường xuyên đi cùng một gã da đen, Willie, nghiện thuốc lá Carmen và Cần Sa. Đó là một gã ác ôm, khó chịu hơn rất nhiều so với cô bé, bởi vì hắn hét rất to và khoa chân múa tay loạn xạ nhà điều trị gã Rasta đã biến mất vĩnh viễn. Nhân cô bé thì vẫn thường xuyên trở lại, dài dẳng như một con virus. Chú thích: Rasta là tín đồ của giáo phái Rastafarianism, một giáo phái gốc Jamaica coi người da đen là dân tộc được Chúa chọn để cứu vớt. Hết chú thích. Trên màn hình chiếc mắt. Vùng xanh lá tiếp tục sáng lên như thế vài giây Rồi tắt dần đi Saco mở mắt ra Anh chầm chậm nhìn cấp trên với nụ cười mệt mỏi Rốt cuộc Một ngày nào đó anh sẽ phải xa thải viên thanh tra của anh thôi Khi chứng kiến anh ta nói năng bậy bạ thế này Cậu giải quyết các vụ án và chuyện kia Không ngăn cản cậu làm tốt công việc Thậm chí tôi còn cho rằng Đôi khi cậu còn làm tốt hơn ấy chứ À chà, hãy nói câu đó với Sosilin. Anh ta không ngừng quấy rầy tôi. Tôi nghĩ anh ta muốn lấy mạng tôi. Luôn là như thế với lãnh đạo mới. Dọn dẹp, chỉ chuyện đó là quan trọng thôi. Giáo sư Petoski, thuộc khoa tâm thần học của Bệnh viện San Petria, cuối cùng cũng xuất hiện đi cùng một chuyên gia giải phẫu thần kinh. Ta tiến hành thôi chứ, anh cô. Anh Sarko Anh cảm thấy cách gọi đó hơi kỳ cục Từ khi Sarko trở thành tên Của một giai đoạn tiến triển của bệnh teo cơ Bệnh Sarko Cứ như thế mọi chứng bệnh tật Trên thế giới này đều do lỗi của anh Ta tiến hành thôi Betowski lục đoại Trong tập hồ sơ mà ông không bao giờ rời ra Các giai đoạn hoang tưởng Bị truy hại đã trở nên rất hiếm hoi Thêm như những gì tôi đọc được Chỉ còn vài dấu vết nghi ngờ, tuyệt vời. Còn những ảo giác của anh thì sao? Ảo giác của tôi đang hồi phục. Không biết có phải do tôi giam mình trong căn hộ không? Không ngày nào Eugenie không đến thăm tôi. Thường thì nó chỉ cư trú bất hợp pháp chừng 2 đến 3 phút, nhưng khá là khó chịu. Tôi không biết nó đã bắt tôi mua bao nhiêu cân mứt hạt dẻ từ lần gần đây nhất đến giờ. Lật lét lùi vào tầng góc phòng trong khi người ta cởi chiếc mũ khỏi đầu sát cô. Thời gian vừa rồi anh có căng thẳng nhiều không? Bác sĩ hỏi. Chủ yếu là nóng thôi. Nghề nghiệp của anh khiến mọi thứ không được dễ dàng. Chúng tôi sẽ giảm khoảng cách giữa các buổi nói chuyện. Tôi thấy ba tuần một lần có vẻ là một thỏa thuận hợp lý. Sau khi cố định đầu anh bằng hai chiếc đai màu trắng, Chuyên gia giải phẫu thần kinh đưa lại xác đỉnh đầu anh một dụng cụ có hình số 8. Một bô pin có khả năng giải phóng các xung điện từ vào một vị trí rất chính xác trên não bộ, sao cho các tế bào thần kinh được nhắm đến, tương tự như các 500 mini, sẽ phản ứng và tái cấu trúc theo cách khác. Việc kích thích bằng điện từ qua hộp sọ cho phép giảm đáng kể, thậm chí là loại bỏ các ảo giác liên quan tới chứng tâm thần phân liệt khó khăn chủ yếu là nhắm đúng vị trí. Đương nhiên, bởi vì vùng não bộ gặp vấn đề chỉ có kích thước chừng vài cm và chỉ cần chệt 1 mm cũng có thể khiến bệnh nhân kêu meo meo như mèo hoặc đọc ngược bản chữ cái Edvitam Aetanam. chú thích Nghĩa là đời đời kiếp kiếp. tiếng Latin trong nguyên bản. Hết chú thích. cô nằm đó, một tấm che đắp trên mắt chấp hành mệnh lệnh duy nhất, không cử động. Từ lúc này trở đi, chỉ có những xung điện từ nhỏ được phát ra ở tần số 1 Hz kêu lách tách trong phòng. Sako không cảm thấy đau đớn, cũng không hề khó chịu, chỉ kinh hoàng tột độ khi tự nhủ: nếu là 10 năm trước, hẳn họ đã dùng đến các cú sốc điện để điều trị cho anh. bữa điều trị diễn ra suôn sẻ. Sau 1.200 xung điện, Từng đường khoảng 20 phút, viên cảnh sát đứng dậy, chân tay hơi nặng nề. Anh chỉnh là chiếc áo sơ mi không chê vào đâu được và đưa tay lên vuốt mái tóc đen chảy dần đứng. Anh đang toát mồ hôi, bầu không khí ngột ngạc của bệnh viện và tình trạng hơi thừa cân do sử dụng thuốc Cypressa lại càng không giúp gì được cho anh. Vào ngày đầu tháng 7 như hôm nay, ngay cả điều hòa cũng khó mà điều chỉnh được nhiệt độ quỷ quái bên ngoài chiếu thích thuốc zypresan là thuốc điều trị tâm thần phân liệt và các chứng loạn thần kinh khác. Hết chiếu thích, anh ghi lại cuộc hẹn lần sau. Cảm ơn bác sĩ điều trị rồi rời khỏi phòng. Anh gặp lại lơ lét bên máy và cà phê ở đầu hành lang. Cục trưởng cục cảnh sát phòng chống và trấn áp bạo lực muốn đốt một điếu thuốc. Vài phút quan sát vừa rồi khiến ông mệt mỏi. Quả thật là đáng sợ khi nhìn họ đùa giỡn với bộ não của cậu theo cách đó, rồi cũng quen thôi, như một khách nữ thường xuyên phải chụp mũ trùm ở tiệm làm tóc vậy. cô mỉm cười và đưa cốc lên miệng. Anh nói đi, cho tôi biết về vụ án. Hai người đàn ông bắt đầu bước đi chậm rãi. nằm sát chết, không dễ coi cho lắm, trong sâu 2 mét dưới đất. Quan sát ban đầu cho thấy bốn người trong số họ đã bị dòi xơi. Người thứ năm tình trạng còn tương đối tốt. Cả năm người đều mất phần trên của hộp sọ như thể đã bị ai đó cắt xẻ. Ở đó họ nghĩ thế nào? Theo ý cậu thì sao? Chúng ta đang ở trong một thành phố tỉnh lẻ nhỏ bé, nơi tội lỗi lớn nhất có lẽ là không phân loại rác thải. Các thi thể ấy hẳn đã ở đó nhiều tuần. Thậm chí nhiều tháng Mấy người ở đây đều cắm mặt xuống bùng Nên vụ điều tra có nguy cơ sẽ phức tạp Một hướng tiếp cận Theo khí cảnh tâm lý Có thể sẽ giúp được họ Cậu cứ làm như thường lệ Không hơn không kém Cậu thu thập thông tin Gặp gỡ những người cần gặp Rồi sau đó chúng ta sẽ điều hành Tại NatTest Cùng lắm là mất 2-3 ngày Tiếp đó cậu có thể chăm sóc cho đám mô hình tàu hỏa hoặc chuyên chú và những mối bận tâm của cậu. Và tôi cũng sẽ làm như thế. Tôi không muốn chuyện này kéo dài. Những ngày này tôi cần chậm lại. Katia và anh đi nghỉ sao? Lật lét miếm môi lại. Tôi chưa biết, cũng còn tùy. Tùy điều gì? Tùy một đống những tham số chỉ liên quan đến tôi cô không đáp lại Khi họ ra khỏi một cánh cửa bệnh viện Một làng hơi nóng như lửa ập vào họ Thọc hai tay trong túi chiếc quần bằng vải lăn Viên thanh tra quay lại nhìn về phía tòa nhà dài bằng đá trắng Có mái vòm lấp lánh dưới ánh nắng gây cắt Những năm gần đây Tòa nhà này trở thành ngôi nhà thứ hai của anh Sau văn phòng làm việc Tôi hơi sợ phải quay lại thực địa Tất cả những chuyện đó xa xôi quá rồi. Ta sẽ quen trở lại nhanh thôi. Saco im lặng một lát, dường như đang cân nhắc lời hại, rồi nhúng vai. À thì, mẹ kiếp, ngồi mòn cả mông lâu quá, tôi bắt đầu trông giống một cái ghế bành rồi. Anh bảo họ là giữa chiều nay tôi sẽ có mặt ở đó. Chương 4 Lucy vừa uống hết cốc cà phê trong sảnh chờ của bệnh viện Celagro thì bác sĩ cấp cứu phụ trách chăm sóc Ludovic Senesan lại cần cô. Đó là một người cao lớn, tóc nâu, khuôn mặt với những đường nét thanh tú và hàm răng đẹp, kiểu đàn ông mà có lẽ cô sẽ phải lòng trong một hoàn cảnh khác. Trên chiếc áo blue rộng thùng thình anh mặc, có thể đọc thấy bác sĩ Elert Sturknen. Thế nào rồi, bác sĩ? Không có vết thương ngoài da nào, không có bất cứ vết tụ máu nào để có thể giả định là có chấn thương. Các kiểm tra nhãn khoa không có lấy điều gì bất thường. Hoạt động của mắt, đáy mắt, mọi thứ đều ổn. Các phản xài chụp ảnh cũng như khả năng co thắt của đồng tử vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, Ludovic Senesal không hề nhìn thấy gì cả. Vậy anh ấy đang bị sao chứ? Chúng tôi sẽ kiểm tra sâu hơn, đặc biệt là cho chụp cộng hưởng từ để xem có khối u nào ở não không. Một khối u có thể khiến anh ta bị mù sao? Nếu nó chèn và giao thoa thị giác thì có thể đấy. Lucy nặng nề nuốt nước bọt. Ludovic chỉ còn là một kỷ niệm xa xôi, nhưng dù sao họ cũng từng chia sẻ với nhau 7 tháng cuộc đời. Vậy bệnh đó có chữa được không? Còn phụ thuộc vào kích thước, vị trí của khối u và là ác tính hay lành tính nữa. Tôi chưa muốn nói gì với cô trước khi có kết quả chụp não. Cô có thể vào thăm bạn mình trong phòng 208 nếu muốn. Bác sĩ tạm biệt cô bằng một cái bắt tay siết chặt rồi nhanh nhẹn bước đi. Lucy không đủ dũng khí leo thang bộ. Cô đành chờ thang máy. Hai đêm thức trắng trong khoa nhi giữa những tiếng la hét và những lần nôn mửa đã dốc cạn sức lực của cô may mà mẹ cô thay ca cho cô vào ban ngày để cô có thể ngủ một chút sau khi khẽ gõ cửa cô bước vào phòng bệnh của Ludovic anh nằm dài trên giường ánh mắt bất động Lucy cảm thấy cổ hồng mình nghẹn lại anh không thay đổi gì khoảng đầu hói rõ hơn quả có thế nhưng anh vẫn có những đường nét của một người đàn ông chẩn chạc với khuôn mặt dịu dàng và bầu bỉnh từng khiến cô phải lòng qua mạng Internet. Em, Lucy đây. Anh quay về phía cô. Đôi đồng tử của anh không nhìn thẳng vào cô mà xoáy vào bức tường ngay bên cạnh. Lucy rùng mệnh đưa tay lên xoa vai. Ludovic cố cường cười. Em có thể lại gần đây, không đây đâu. Lucy bước thêm vài bước rồi nắm lấy tay anh. Rồi sẽ ổn thôi. Thật buồn cười khi anh bấm vài số của em, đúng không? Lẽ ra đã có thể là bất kỳ ai khác. Cũng thật buồn cười khi em đang ở đúng chỗ này. Bây giờ em quá quen thuộc với bệnh viện rồi. Cô giải thích chuyện của Juliet cho anh nghe. Ludovic đã từng gặp hai cô bé song sinh và chúng rất quý anh. Lucy cảm thấy căng thẳng. Cô nghĩ đến cái thứ khủng khiếp có lẽ đang chín dần trong đầu người tình cũ. Họ sẽ tìm ra chuyện gì không ổn. Anh nghĩ là họ đã nói với em về khối u, đúng không? Đó chỉ là một giả thiết. Không có khối u đâu, Lucia. Là do bộ phim đấy. Bộ phim nào? Bộ phim có cái vòng tròn nhỏ màu trắng. Bộ phim mà hôm qua anh tìm được ở nhà một người sưu tầm phim Nó rất... Lucy nhận thấy ngón tay anh co quáp lại bên dưới lớp chăn Nó rất kỳ lạ Kỳ lạ như thế nào? Kỳ lạ đến mức khiến anh mất cả thị lực còn gì Mẹ kiếp Anh vừa hét lên và bây giờ anh đang run rẩy. Anh quờ quạng rồi tấm lấy bàn tay người đang nói chuyện với mình Ông chủ cũ của cuộn phim đó Anh tin chắc là ông ấy đã lên gác thượng Để tìm đúng cuộn phim này Ông ấy bị ngã vỡ sọ Trong lúc đeo thang Hẳn là có thứ gì đó đã Anh không biết nữa Khiến ông ta cảm thấy cần thiết Phải leo lên những bậc thang dốc đứng Để xem bộ phim đó Lucy cảm thấy Anh sắp đổ cục đến nơi Cô ghét phải nhìn người thân Bạn bè mình suy sụp Em sẽ xem bộ phim đó Anh lắc đầu. Không, không, anh không muốn. Không muốn em bị mù chăng? Thế anh giải thích cho em biết làm thế nào mà những hình ảnh đơn giản chiếu trên màn hình lại có thể khiến ta bị mù được. Không có câu trả lời. Cuộn phim vẫn lắp trên máy chiếu chứ? Sau một hồi im lặng, cuối cùng Ludovic cũng phải nhường bộ. Ừ, em chỉ việc thực hiện một loạt các động tác Anh đã dạy em rồi, em còn nhớ không? Con, hồi đó là phim Touch of Evil, em nghĩ thế. Touch of Evil, Orson Welles. Anh lặng đi sau tiếng thở dài đau đớn, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh đưa ngón trỏ chỉ vào khoảng không. Chắc là ví của anh nằm trên bàn đầu giường, bên trong có các danh thiếp. Em hãy lấy tấm danh thiếp có tên glo -point Ông ấy là chuyên gia phục chế phim cũ. Anh muốn em mang cuộn phim đó tới cho ông ấy, để ông ấy xem qua một chút, được không? Anh muốn biết cuộn phim đó từ đâu ra. Hãy cầm theo tờ quảng cáo nữa. Tên đó có địa chỉ và số điện thoại của con trai người sưu tầm phim. Luke Spielman Anh muốn em làm gì với chúng? Cầm lấy, cầm hết đi. Em muốn giúp anh ư. Vậy hãy giúp anh đi, Lucy. Lucy lặng lẽ thở dài. Cô mở ví và lấy ra tấm danh thiếp cần thiết cũng như tờ quảng cáo. Em lấy rồi. Anh có vẻ bình tĩnh hơn. Giờ đây anh ở trong tư thế ngồi, hai chân đặt trên sàn nhà. Ngoại trừ chuyện này ra thì... Lucy này, em thế nào rồi? Vẫn như thường lệ thôi. Bao giờ cũng chừng ấy vụ giết người và tấn công thất nghiệp trong ngành cảnh sát Hắn là còn chưa xuất hiện Anh muốn nói về em Không phải công việc của em Em ư à thì Bỏ qua đi Chúng ta sẽ nói lại chuyện này sau Anh đưa cô chùm chìa khóa nhà Và nắm chặt lấy cổ tay cô Lucy rùng mình khi anh nhìn chầm chầm vào mắt cô Khuôn mặt họ cách nhau chỉ chừng 10cm Em về chừng bộ phim đó nha. Chương 5. Giữa buổi chiều ở North the the Cravenson, một thành phố nhỏ hiếu lánh và xinh đẹp thuộc tỉnh Saint Maritime. Những cửa hiệu dễ thương, bầu không khí yên bình, cây cối xanh tươi và những cánh đồng hút tầm mắt nếu ta nhìn đúng hướng. Bởi vì về phía tây nam Cách đó chưa đầy một km, bờ sông Sen bị che khuất bởi một con tàu bằng thép khổng lồ đang nhả ra những cuồng khói xám xịt và mùi khí ga hôi hám khiến bầu trời cũng trở nên sầm xì. Sako đi theo hướng chỉ của viên trung úy cảnh sát mà anh mong được gặp lại tại thực địa. Mặc dù các xác chết đã được mang đi từ hôm qua, phải mất cả một ngày để đưa họ lên khỏi lòng đất mà không làm hỏng hiện trường vụ án thì công chẳng khác nào công việc khảo cổ. Viên thanh tra vẫn muốn lần lại vụ án từ điểm khởi đầu. Ba giờ đi đường, với ánh mặt trời rọi thẳng xuống đầu, đã khiến anh vô cùng căng thẳng. Nhất là khi anh hầu như không còn di chuyển bằng xe hơi từ nhiều năm nay. Anh đi lại bằng tàu B Bukla Grand Satellite Leon và tàu A Satellite non một tấm biển hiệu hiện ra trước mặt anh. Anh rẽ ngoặt và đi qua khu công nghiệp Port Jerome. Cửa kính xe đóng kín và điều hòa bật hết cỡ. Mặc dù vậy, anh vẫn ngồi thấy trong không khí nhớp nháp, nồng nặc mùi mạt chúa và axit. Ở đây, ẩn nấu kỹ càng trong thiên nhiên, các thương hiệu lớn chì nhau đế chế của các loại nhiên liệu và dầu thô: Total, Exxon Mobil, Air Liquid. Chuyên thanh trà lái xe thêm hơn 2km nữa trong mớ bầm bầm những ống khói đó, để rồi rốt cuộc cũng thoát ra và đến một khu yên tĩnh hơn, giữa một vùng đất công nghiệp bỏ hoang. Những chiếc xe ủi bất động xé nát quan cảnh. Anh đổ xe cách xa công trường một chút, xuống khỏi xe rồi chỉnh lại cổ áo sơ mi. Quỷ thả mà bắt chiếc áo vest, anh đã bỏ lại nó trên ghế vụ. Cùng với chiếc túi thể thao nhỏ đựng những món đồ cần thiết khi đi khách sạn. Anh dũi chân cẳng cho đỡ mỏi. Chân anh kêu rắc một cái thì anh gặp lại. Chết tiệt. Anh đeo cặp kính râm, có một bên gọng được gắn lại bằng keo, rồi chăm chú nhìn xung quanh. Sông sen nằm ở bên phải. Một lùm cây ở phía bên trái, khu công nghiệp ở sau lưng. Một cảm giác trống vắng hoang vu bao trùm. Không có lấy một ngôi nhà, chỉ có những con đường hung hút, những khu đất mênh mông, như thể cả vùng này đã chết, đã cháy xém dưới mặt trời nóng như lửa. Trước mặt anh, phía bên dưới, hai hoặc ba người đàn ông đội mũ lưỡi trai đang tán chuyện. Bên chân họ, một vết thường rộng màu đỏ son gạch mặt đất làm đôi và chạy ngược lên bờ sông đến vài km nói dần chính xác ở nơi những dải băng màu vàng và đen của cảnh sát quốc gia dập dờn bay trong gió, có mùi đất sét nóng, mùi ẩm ướt. viên cảnh sát lập tức nhận ra đồng nghiệp người Ruin đang chờ mình, chỉ nhờ bao súng đeo ở thắt lưng, khẩu súng sáng lên trong nắng như mời gọi. anh chàng trông lạc lõng trong chiếc quần jean cặp trẻ, áo thun màu đen và đôi giày vải cũ kỹ, tóc nâu. Cao lớn, rắn rỏi cùng lắm là 25 đến 26 tuổi. Anh chàng đang trò chuyện với một người quay phim và một cô nàng trông giống phóng viên. Saco hất kín lên mái tóc dựng đứng, rồi đưa thẻ cho anh chàng. Anh là Lucas Poirier. Anh là thanh tra nghiên cứu tâm lý từ Paris đến phải không? Rất hân hạnh. Nói sâu vào chi tiết và giải thích rằng công việc của anh, nhìn chung, không liên quan gì lắm đến mấy món nghiên cứu tâm lý đó có lẽ sẽ mất vài giờ. Cứ gọi tôi là Sarko, hoặc Sark. Không dùng tên, không dùng họ, không dùng cấp bật. Tôi rất tiếc, thưa Thanh Tra, nhưng tôi không thể làm thế được. Cô phóng viên này cần anh. Thanh Tra Sarko, họ đã cho chúng tôi biết việc anh sẽ đến đây, thế nên... Có thể tôi sẽ khiến hai người khó chịu. Ý tôi muốn nói cô và anh chàng phụ trách hình ảnh của cô. Nhưng nếu tôi ở đâu thì hai người hãy liệu mà đi chỗ khác. Anh nhìn chằm chậm cô ta bằng ánh mắt khó chịu nhất. Anh vốn ghét các phóng viên. Cô gái lùi lại, tuy nhiên vẫn yêu cầu anh chàng quay phim quay lại vài cảnh. Hẳn là họ sẽ theo dệt một câu chuyện không có gì chắc chắn, được hỗ trợ chủ yếu bằng những hình ảnh cắt cúp. Nhấn mạnh việc có một chuyên gia nghiên cứu tâm lý tham gia vụ án. Điều hẳn sẽ gây ấn tượng. Saco trừng mắt xô đuổi họ và bắt chuyện với Poirier. Phòng khách sạn của tôi được đặt hay chưa? Anh có biết không? Ở chỗ anh ai phụ trách việc đó? Ờ, tôi không biết. Chắc là... Tôi muốn một phòng rộng, có bồn tắm. Poirier gật đầu như đa số những người được sát cô yêu cầu điều gì đó, vì anh luôn áp đặt theo ý mình. Vinh Thanh Tra lại quan sát xung quanh lần nữa. Tốt rồi, ta không mất thời gian nữa. Anh giải thích cho tôi nghe, được không? Chàng trung ý trẻ tuổi, nó uống ực một hơi quá nửa chai nước nhỏ đang cầm trong tay, đổi chỉ về phía công trình của anh Gê cô, cách đó một quảng. Công trường khởi công từ tháng trước, Họ đang xây dựng một đường ống cho phép vận chuyển tất cả các loại sản phẩm hóa học từ các nhà máy ở Gompreville đến nhà máy lọc dầu Edson ở đằng kia. 30 km đường ống ngầm. Họ chỉ còn phải đào chừng 5-600 m nữa. Nhưng với những gì họ vừa khai quật được, chúng tôi đã đóng băng công trường của họ. Họ đang giận dữ, thậm chí tôi không cần phải kể chuyện đó với anh. Đằng xa, một người đàn ông thắt cà vạc. Hắn là một chỉ huy công trường Không ngừng đi đi lại lại Điện thoại di động dán vào tay Loại phát hiện này hắn là thứ cuối cùng Mà ông ta chuẩn bị tinh thần để đón nhận Mặc dù chẳng thể làm gì được Gã khốn khổ Vẫn sẽ phải thanh minh thanh Nga Với bộ phận tài chính Saco lông mồ hôi tráng Bằng một chiếc mùi xoa Những vòng tròn lớn xuất hiện Dưới nách áo anh Khoa bắt đầu đi về phía hiện trường Đám công nhân đã phát hiện ra họ ở chỗ kia. Năm xác chết, chồng sâu 2 mét trong lòng đất. Người lái xe ủi đã không gây thiệt hại gì đáng kể. Anh ta lập tức dừng đào khi thấy một cánh tay hiện ra. Saco chưa qua những giải ban cách ly và lại gần bờ hào sâu. Anh quay đầu đi, nhăn mũi. Paria đi cùng anh và che kín mũi sau ống tay áo thun. Đúng thế mùi vẫn còn hơi nồng nặc. ca xác chết chìm trong nước và nhiệt độ lại chẳng ủng hộ chút nào. Tin tôi đi, mấy anh chàng ở bộ phận khoa học và phẫu tích thà hồ lãnh đủ. Viên thành trà hít một hơi thật sâu rồi quan sát đáy hào. Vậy là xác của ai? Đàn ông, đàn bà, trẻ em? Anh có đoán được tuổi của họ không? Là đàn ông. Rồi chuyên gia nhân chủng học sẽ cho anh thấy. Bốn người trong số họ đã rời thành từng khúc. Độ ẩm của đất, khoảng cách gần với sông Sen hẳn là đã đẩy nhanh quá trình thối rửa. Họ gần như chỉ còn là xương. Tôi nói gần như bởi vì vẫn còn thịt thối. Những thứ rửa ra, tóm lại là anh... Thế còn người thứ năm? Warrior càng thẳng siết chặt tay quanh chai nước. Bên trong chiếc áo phong, người anh ướt đẫm những vần trán lấm tấm mồ hôi, những làn da giải phóng vô số santilit nước và muối. Đó là một người đàn ông, còn được bảo quản khá tốt. Thực ra là nếu ta có thể nói thế, hẳn là những ca sát khác ở bên dưới và bên trên đã tạo thành thứ gì đó kiểu như lớp cách ly. Không có bạc hay các loại bao bì đặc biệt nào xung quanh các sát chết sao? Không, cũng không có cả quần áo luôn. Họ hoàn toàn khóa thân. Liên quan đến anh chàng được bảo quản tốt hơn đó, người ta... Người ta đã lột ra một phần thân thể anh ta, hai cánh tay vùng ngực. Tôi đã tận mắt nhìn thấy anh ta. Mẹ kiếp, chẳng khác nào một quả cam bị bóc hết vỏ. Anh thậm chí không thể hình dung nổi đâu. Có chứ, anh có thể hình dung. Anh thở dài Vụ án có vẻ phức tạp đây. Lại thêm một hồ sơ có nguy cơ nằm chất đóng cùng những hồ sơ khác ở non te mà tỉnh thoảng người ta sẽ lục lại trong máy tính. Anh đưa tay ra cho viên trung ý. Giúp tôi xuống. Viên cảnh sát làm theo. Saco có cảm giác anh chàng này đã chứng kiến quá nhiều dù vừa mới bắt đầu sự nghiệp. Anh ta đang ở trong một vũng bùng và chỉ vài năm nữa anh ta sẽ khó mà thoát ra được một cách nguyên vẹn. Tất cả các cảnh sát đều đi theo cùng một đường dây đó. Những đường dây đưa họ lao về phía vực thẳm Bà không cho phép bất kỳ ai đi ngược trở lại. Bởi vì cái nghệ khốn kiếp này ngấu nghiến ta, tiêu hóa ta, nghiền nát ta đến tận gan ruột. Vin Thanh ra buông tay và rơi xuống đáy hố. Anh dùng mua bàn tay phủi đất dính trên áo sơ mi. Không khí nồng đặc như một ngàn kéo đựng xác chết. Mặt trời đã biến mất. Và dưới này ngự trị bầu không khí ngột ngạt, độc hại. Viên cảnh sát quỳ xuống, cỏ các ngón tay vào nhau cho đất rơi ra. Nơi này đã được rà sát kỹ lưỡng để không bỏ qua bất cứ dấu hiệu nào. Những mẫu xương vụn, những mẫu sụn, những con ấu trùng. Bộ phận khoa học đã làm việc rất tốt. Sát cô đứng dậy, ngước mắt nhìn về phía những bức tường màu nâu. Hai mét chiều sâu. Phải khá vất vả mới trồn được các xác chết xuống đây. Một công việc tỉ mỉ. Xếp tôi có nói đến những hộp sọ bị cắt làm đôi. Hoa nghiêng người trên miệng hố. Một giọt mồ hôi đồng lại trên trán anh ta rơi xuống. Quả đúng thế. Và báo chí cũng nổi hứng lần nữa rồi. Những bài viết gây cảm giác mạnh trên mấy tờ báo lá cải. Họ nói về giết người hàng loạt và tất cả những thứ điên rồ khác. Trên cơ thể mấy người đó không tìm thấy bất kỳ mảnh sọ trên nào Chúng đã bốc hơi Thế còn bộ não? Chẳng còn bất cứ thứ gì bên trong các hộp sọ Thật ra là toàn đất Bác sĩ Pháp Y vẫn đang làm việc Hình như não và mắt là những thứ đầu tiên bị phá hủy và biến mất hoàn toàn sau khi ta chết Thế nên cho đến lúc này ta vẫn chưa biết gì cả Anh ta thè lưỡi và dốc lên đó giọt nước cuối cùng còn lại trong chai. Mẹ kiếp, nóng quá! Chàng trai bóp nát cái chai trong lòng bàn tay, căng thẳng. Nghe này, thanh tra, hay chúng ta chùng khỏi đây đi. Tôi chợ ở đây đã mấy tiếng đồng hồ rồi, và tôi cần được mát mẻ một chút. Ta có thể nói chuyện trên đường đi, dù thế nào tôi cũng phải lên cùng anh. cô ngắm nhí hiện trường lần cuối. Ngay lúc này, Chẳng còn gì đã quan sát, khám phá nữa. Những bức ảnh chụp hiện trường, gần cảnh hoặc bao quát toàn bộ khu vực như chụp từ trên cao, nếu có, hẳn còn cho anh biết nhiều điều hơn. Ca chết còn điều gì đặc biệt không? Họ có bị nhổ mất răng không? Im lặng một lát, chàng trai trẻ nghiêng đầu, sững sờ. Anh nói đúng, không còn răng, bà bị cắt hết cả bàn tay nữa. Làm thế nào mà anh cả năm người. vâng, tôi nghĩ thế. tôi xin anh thứ lỗi. anh chàng biến mất khỏi tầm mắt sát cô. một ngày ngắn ngủi đầy vất vả đối với anh chàng chắc chắn thế. viên thanh tra chậm rãi đi dọc cái hào. từ xa anh nhìn thấy họ. hai nhân vật của truyền hình hẳn là đang chỉ mấy quay để chế độ phóng to vào anh. họ kín đáo biến mất về phía chiếc xe đi thuê của họ. Viên thành trà đứng lại đó một mình và nhìn chăm chăm vào nơi trống vắng. Anh hình dung ra 5 cái xác xếp chồng lên nhau. Một trong số họ đã bị cắt xẻo một phần. Tại sao vậy? Anh ta được đối xử ưu tiên hơn chăng? Trước hay sau khi anh ta chết? Tất cả những câu hỏi gắn liền với hiện trường tội ác nảy ra trên môi của anh. Các nạn nhân có quen biết nhau không? Họ có thường qua lại với kẻ đã sát hại họ không? Họ có chết cùng thời điểm không? Trong hoàn cảnh nào? Sako cảm thấy cơn rụng mình đầu tiên trong vụ điều tra. Cơn rùng mình phấn khích nhất. Nơi đây nồng nạc tử khí, mùi xăng, mấy xúc, mùi hơi ẩm. Nhưng anh phát hiện bản thân mình vẫn còn yêu thích những thứ mùi khủng khiếp gây lộn mỡ đó. Đã có một thời anh đê mê với adrenaline và bóng tối. Thời mà anh không tính gì đến những lần trở về nhà dưới đêm khuya trong khi Susan ngủ một mình trên sofa, nằm co quắp, mắt đẫm nước. Anh cầm thù cái thời đã qua đó chẳng kém gì nuối tiếc nó. Xa hơn, anh thấy một cái thang công trường dựa vào vách, và có thể nhấc ra dễ dàng. Một con đường trải nhựa chạy qua, cách cái hào chừng 30 mét. Chắc chắn đây là con đường mà một hoặc nhiều kẻ sát nhân đã đi để mang những cái xác tới đây. Sở cảnh sát hình sự Ruel hắn đã triển khai điều tra vùng lân cận, bắt đầu hỏi cung bộ phận nhân sự của nhà máy để phòng xa. Nhận với địa thế này, phải chuẩn bị tinh thần chịu sôi hỏng bỗng không thôi? Đằng kia, Lucas Fourier đang ngồi bên bờ sông Sen, điện thoại di động dán vào tay. Chắc chắn anh ta đang gọi cho vợ để báo tối nay anh ta có nguy cơ về muộn. Sớm thôi, anh ta thậm chí sẽ không gọi nữa. Những lần vắng mặt quá dài sẽ là một phần của nghề nghiệp. Và nhiều năm sau, anh ta sẽ nhận ra rằng, rõ ràng trong nghề này, ta phải học cách sống cô độc với những con quỷ của riêng mình. Học cách uống hết cốc này đến cốc khác bên một quầy ba cũ thê thảm và văn ra những hàng học mà ta không thể kiềm giữ nổi. Vừa thở dài, Saco vừa ra hiệu là anh lên đường. Anh chàng cảnh sát người Ruên gác máy rồi chạy đến bên anh. Thế nào, vụ răng thì sao? Làm sao anh biết được? Tầm nhìn thôi, tôi là chuyên gia tâm lý, đừng quên điều đó. Anh nói đùa đấy à, thanh ra. Saco tặng cho anh ta một nụ cười chân thành. Anh thích sự ngây thơ của những chàng trai trẻ này. Nó chứng tỏ rằng vẫn còn tồn tại thứ gì đó nguyên sơ so trong họ. Một luồng sáng mà ta không còn bắt gặp ở những tay lính già, những người đã chứng kiến mọi chuyện. Tác giả hành động này đã lột trần các nạn nhân của mình. Hắn đã chọn một khu đất rất sốt và ẩm, gần nguồn nước, để quá trình phân hủy diễn ra nhanh chóng. Mặc dù vùng này hiểu lánh và chắc chắn là không thuận lợi cho việc xây dựng, hắn vẫn sợ người ta phát hiện ra họ. Chính vì thế hắn mới đào sâu đến vậy. Thế đó, với mọi sự cẩn trọng, chắc chắn hắn sẽ không để các xác chết bị nhận dạng ngày nay các chuyên gia có thể lần dấu vân tay thậm chí trên cả những xác chết khô quát nhăn nheo có lẽ kẻ giết người biết điều đó nên đã áp dụng những biện pháp giả mang không răng không bàn tay những xác chết đó sẽ mãi vô danh không hẳn vô danh đâu người ta sẽ lấy adn của họ ai chà adn ta vẫn có thể tìm được và thứ đó họ lái xe cô nổ máy rồi khởi hành. Liên quan đến phòng khách sạn, tôi phải gọi cho ai đây? Tôi biết mình đang nhắc lại, nhưng tôi muốn có một phòng lớn, có bồn tắm.